Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chị à, chị không cần đọc một tí là đi vào cõi thần tiên. Trái tim này của em thật sự là sẽ không chịu đâu. Thật là xin lỗi, chị cũng không cố ý mà. Ngữ nghe ái ngáy mà nhìn tần ngữ quyên. Kể từ 14 năm trước, cô tìm được đường sống ở trong chỗ chết hậu. Mọi người trong nhà luôn coi cô như là nàng cổ vô giá. Vừa để cho mọi người xem như là bào bối Lại khiến cho mọi người trong lòng lo sợ Chỉ sợ rằng một lần không để ý thì cô sẽ tan xương nát thịt. Chỉ cần cô co mày một cái hoang thơ dài một cái, trầm tư một ít cũng sẽ khiến cho mọi người lo lắng khiến cho cô luôn cảm thấy vô cùng ái náy. Tần Ngữ Quyên xua tay rồi đau đớn nói Thôi đợi rồi cái bộ dạng của chị em cũng quen rồi nha. Vừa giất lời thì bên tay liền trêu đến tiếng gào của Lâm Thần Hoan. Ngữ Nghì, Ngữ Quyên à? Ngữ Nghì và Ngữ Quyên lúc này mới phát hiện ra họ Không biết bọn họ đã đến dân tập từ lúc nào. Hồi nữa thần là may mắn quả nhiên không ghét bỏ ngữ nghe. Cô lại gặp được mạnh phỉ sát rồi. tần ngữ quyên mở to mắt mà nhìn ngữ nghe nhỏ giọng Chị à, em bán trúng rồi. Lại gặp mặt nha. Tiến ra đón, ánh mắt của ngữ nghe không kiềm hãm được mà dừng lại ở trên người của mạnh phỉ sát. Chào buổi sáng. Chống lại ánh mắt của cô. Trái tim của mạnh phỉ sát không khỏi sao động. Trong vô thức, Hắn lại có ý niệm muốn trốn tránh Nhưng nhu tình như nước trong mắt cô Khiến hắn đắm chìm không thể nào thoát ra được Càng người hoàng hút chìm trao vào trong đó Ngữ nghi à Các cô đến thật là đúng lúc Chúng tôi vừa rồi còn nói Không biết các cô có thể đánh tennis hay không Muốn tìm các cô đến chơi mấy ván này Chúng ta quyết định Hai người một tổ Cuối cùng tổ thắng sẽ đưa ra yêu cầu với người khác Mà kệ là yêu cầu gì Người thua đều không được nói no nha Tề hẳn tinh hào hứng bừng bừng nói ra luật chơi Thật là tốt nha Cũng rất lâu rồi tôi chưa ra tay đó Ngữ quyền nóng lòng muốn thử Nghe cô nói như vậy Giống như chúng tôi gặp được cao thủ rồi nha Vậy thì chỉ có thể cao thủ thì không dám nhận Chỉ có thể gọi là tạm thời được mà thôi Nhận được ánh mắt của ngữ ngây truyền lại Ngữ quyền cũng không thể làm gì khác hơn Là thu lồi lại Lời tự đại trở thành kiêm tốn Vậy thì được rồi Chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian nữa Nhanh chóng phân tổ tranh tài đi. Lầm thần hoan nhìn mọi người xung quanh, giống như đang suy nghĩ nèm phân tổ như thế nào cho hợp lý. Sau một hồi lâu cô cười hi hì, hì, nhìn tề hàn tinh nói. Anh trẻ à, cái bộ dạng này của anh thì không nên tham gia. Ngộ nhớ qua kích động tóc giả trên đầu rớt xuống, thì sẽ dọa khiếp đấy. Nói rất là hay nha. Tần Trinh hà hêm mà vỗ tay phụ hạ. Tề hàn tinh trợn mắt nhìn Tân Trinh một cái, rồi lại hướng tới Lâm thiền hoan mà cắn răng nhến lợi Em vợ à, em thật là biết quan tâm mà, lại còn giúp anh suy nghĩ nhiều như vậy chứ. Quay lại cho tề hàn tinh một cái mặt quỷ, lầm thần hoan tự mình chia tổ nói. Anh vị giác ngôn và ngữ nghe một tổ, anh diễm văn ngữ quyên một tổ, anh tân trình ngôn hiên một tổ, em vào cùng rượu dán một tổ nhé. Vậy còn tôi thì làm thế nào chứ? Vậy thì có anh là trọng tài đi. Không tốt sao? mấy vị giác không nhịn được mà nói giúp cho tề hàn tinh. Red đánh tên tốt như vậy, không để cho kết quả cuối cùng của hắn biểu hiện một chút, chẳng phải là đáng tiếc hay sao? Tề hàn tinh tràn đầy cam kích nhìn mạnh vĩ sắc, liều mạng mà gật đầu. Blue nói một chút không sai đâu, mọi người tuyệt đối không phải là đối thủ của tôi. Blue à, nhưng mà chúng ta phải suy nghĩ chay Red, cậu nên biết rằng cậu ta dựa vào cơ mặt để kiếm cơm, nếu như mất đi hình tượng thì chẳng phải cậu ta sẽ đi xuống ở dưới ca sĩ hay sao hả? Ha? Tần trình hướng tới Tề Hàn Tinh liếp một cái từ trên xuống dưới. Lời nói quỷ quái gì chứ? Tề Hàn Tinh hắn đâu phải là dựa vào cơ mặt để kiếm cơm. Là do hắn có thực lực, nên mới có thể có tiếng vỗ tay của mọi người mà trở thành thần tượng ai nhá. Vậy thì không cần cãi nhau nữa. Cứ quyết định như vậy đi. Không để cho Tề Hàn Tinh có cơ hội phản cáng, Lâm Tần Hoan ra tiếng, rồi ép buộc Tề Hàn Tinh phải chấp nhận sắp xếp của mình. Ai cũng không nghĩ tới sau một hồi thi đấu liên tiếp Cuối cùng người thắng cuộc lại là Mạnh Vĩ Giác và Ngữ Nghê. Mạnh Vĩ Giác đánh tennis tốt như vậy, chẳng có gì là lạ. Bởi vì hắn đã chơi tennis từ khi còn ở trong nước. Chỉ là nhìn tần ngữ nghê yếu đuối mềm mại lại có thể tươi chút như vậy, cũng không khỏi khiến cho người ta bất ngờ. Hai người các cậu, đúng là đã cho tôi được mở rộng tầm mắt nha. Nhưng hai người phải có sự ăn ý mới có thể phối hợp tốt như vậy. Tề Hàn Tinh vừa ăn trưa vừa ríu rít nói. Ngữ Nghê kín đáo khẽ mềm cười hướng ánh mắt về phía Mạnh Vĩ Sắc, cô biết mình mang cho người khác ngạc nhiên rất lớn, nhưng bọn họ sẽ không có ai có thể tưởng tượng được, cô biết chơi tennis, tất cả đều là vì Mạnh Vĩ Sắc. Từ khi nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net